nhưng chính là từ cả rủ dạ dạy cho dịch thần ảnh phân thân cái kia một ngày lên dịch thần chính thức triển khai thuộc về hắn quật khởi đường có thể nói cả rủ dạ dạy cho dịch thần ảnh phân thân chi thuật đối với ngay lúc đó dịch thần mà nói đưa đến trợ giúp cực lớn nếu như không có cả rủ dạ dạy dỗ thuật này dịch thần trước đây quật khởi nhưng là phải trả giá rất nhiều nhiều gian khổ ra xa đối với đây hết thể đều biết nhưng hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng cư nhiên chết ở dịch thần thuật này phía dưới đang chiến đấu ngay từ đầu thời điểm ngươi cũng đã thi triển ảnh phân thân cùng ta chiến đấu bất quá là ngươi ảnh phân thân giả xạ vẻ mặt không cam lòng cùng oán độc hắn thấy không có dịch thần hiện tại dịch thần trên người hết thệ q u a n hoàn dịch thần bây giờ được cái này cắt đều sẽ thuộc về hắn giả xạ cái này phút chốc giả xạ cảm nhận được vì sao gọi là đã sinh giả xạ bực nào sinh dịch thần vì sao ta không bằng ngươi vì sao ngươi muốn cướp đi thuộc về ta tất cả Dạ xạ đã không cứu đầu trở xuống nửa người không có nếu như không phải thực lực cường đại nói hiện tại đã bị mất mạng n g ư ơ i nói người sắp chết lời nói cũng thiện ở trước khi chết tan năn chính mình cuộc đời người có rất nhiều nhưng xem ra đây hết thể đều cùng ngươi không có nửa xu quan hệ a dịch thần lắc lắc đầu không phải ta cướp đi thuộc về ngươi tất cả mà là ngươi thân thủ đem chính mình đưa vào bằng dịu vực sâu ở làng cắt bước đầu của ngươi cao hơn ta rất nhiều lần ta ở khác quốc gia cùng nhận thôn chiến đấu lần lượt bồi hồi ở trong lúc sinh tử thời điểm ngươi đang ở đâu ngươi lại đang làm cái gì ta lẻ loi một mình nhiều lần thâm nhập địch quốc một người đối mặt người khác một cái nỉ dạ thôn tứ cố vô thân thời điểm ngươi lại ở nơi nào giống như ngươi vậy chỉ biết đấu kỵ người khác nhưng xưa nay không tỉnh lại chính mình còn vì bản thân tư lợi mưu hại bên người đồng bạn người quả thực sẽ chết không có gì đáng tiếc một viên cảm giác điện lựu đạn ở dịch thần nói chuyện đồng thời đã rơi vào dạ xạ trước mặt chỉ còn một hơi thở dạ xạ còn muốn nói điều gì nhưng cũng không có cơ hội nữa lên tiếng cảm giác điện lựu đạn bỏ túi bạo tạc s i n h s i n h lôi điện o à n h tạc lập tức đưa hắn sau cùng sinh mệnh đều mang đi đối với tính chết cùng chết không có gì đáng tiếc nhân ở trước khi chết g i í t gào hắn không có hứng thú nghe tất cả mọi người nhìn thấy không ta hy vọng mỗi một người tại chỗ đều có thể nhớ kỹ hôm nay sự tình đối nhân xử thế làm việc đều muốn đi chính đạo làng cắt từng cái xa nhẫn dù cho bình thường không quen biết nhưng bọn họ đều là đồng bạn của các ngươi dịch thần mang theo chém giết thượng nhẫn giả xả trưởng lao chi và tổng lúc đưa hắn u y vọng đẩy lên tới cực hạn coi như là làng cắt lão bài trưởng lão cái này phút chốc cũng không dám cùng với đối diện vì bản thân tư dục mà mưu hại đồng bạn người bất kể là ai ta đều sẽ không bỏ qua hắn dù cho hắn là làng cắt trưởng lão ta đều sẽ đem đầu của hắn vặn xuống tới hy vọng các vị vẫn lấy làm dám có thể quý trọng bên người xa nhẫn bởi vì bọn họ sẽ là trong tương lai chịu đựng trên đường cùng các ngươi chính mình nâng đỡ lẫn nhau bồi bạn các ngươi càng chạy càng xa cùng bạn phải dịch thần đại nhân tại chỗ nị dạ thôn dân thấy như vậy một màn r ồ n r ậ p lớn tiếng nói dù sao bọn họ cũng không muốn có một ngày chính mình giống như diệp thương như vậy bị dạ xa loại người này trở thành quyền lợi giao dịch vật hy sinh dịch thần cử động có thể nói là đại khoái nhân tâm để hắn ở làng cắt lòng người bên trong địa vị cao hơn đại thế sở thúc giục không người có thể cản dừng hắn leo lên c ả dẹt vị trí hết thẻ trưởng lão và thượng nhẫn trong lòng đều hiện lên ra khỏi một dạng ý tưởng mọi người im lặng một cái ở chỗ này ta có một việc tuyên bố mọi người còn nhớ rõ mạ bị đi nàng và dịch thần giống nhau đều là nửa lu ke vào chúng ta x a ẩn nàng không có cô phụ dịch thần không có cô phụ hải lão tàng đối với nàng coi trọng cùng chờ đợi ở gia nhập vào làng cắt trong thời gian ngắn ngủi nàng đã lập được đại công ra xa mai phục tại sân rộng cho chu vi tùy thời vì bọn họ chế tạo hỗn loạn để bọn họ rút lui kẻ phản bội sáng sớm đã bị mã bị giam nhìn kỹ ở cũng chính bởi vì vậy khả năng tại bọn họ lúc động thủ thuận lợi đem toàn bộ chế phục chia r ổ bà bà lời nói để chung quanh xa nhẫn đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mã bi có thể nói lúc này đây giả xạ bọn họ thoát đi thất bại mạ bì nhưng là có rất lớn công lao ở chỗ này ta xong rồi thay mặt bà bà lấy làng cắt trưởng lao thân phận chính thức n h â n mệnh mạ bì vì làng cắt trúng nhẫn ta hy vọng tất cả mọi người có thể lấy dịch thần mạ bì làm gương lấy giả xạ lấy làm hổ thẹn đủ, sẽ đối đắc khởi các ngươi đầu đội xa nhẫn hộ nghạch câu mười điểm một phải làm thay mặt bà bà cái này phút chốc xa nhẫn đều nhớ mạ bì cũng lấy dịch thần cùng mạ bị làm vinh cảm ơn làm thay mặt bà bà ta m ạ bị chắc chắn không ngừng cố gắng tranh thủ trong tương lai làm được so với hiện tại càng tốt hơn mạ bị nói thật qua chiến dịch này dịch thần làm xong rồi trước đây đối với nàng hứa hẹn nàng cũng hoàn toàn dung nhập vào làng cắt ở giữa giải tán quảng trường nhóm người phía sau dịch thần mạ bị cả rủ dạ cùng đi đến rồi làm thay mặt bà bà bên trong phòng làm việc dịch thần tuy là dạ xạ cùng hắn đồng đảng bộ phận đã một lưới bắt hết nhưng hắn sự tình vẫn còn không có xử lý tốt có một việc nên xử lý như thế nào ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi làm thay mặt bà bà ngồi xuống ghế ý bảo dịch thần ngồi xuống dạ xạ d ù chết thế nhưng để lại hắn thê tử cùng ba đứa h à i tử còn có ba đứa h à i tử dịch thần có chút kinh ngạc dạ xạ kết hôn rồi hắn cũng không kinh ngạc cả du ra mặc dù là bạn gái của mình cũng không thích dạ xạ nhưng không có nghĩa là giả xạ đuổi không kịp cả dù giả sẽ không kết hôn đi để dịch thần kinh ngạc là hắn có ba đứa hải tử tính toán thời gian tệ ạ dị cùng cản cụ r ỗ là không sai biệt lắm khoảng thời gian này xuất thế nhưng gà ạ dạ dường như cũng không phải khoảng thời gian này xuất thế đi lẽ nào so với chính mình trong trí nhớ chính là cái kia gà ạ dạ nói trước một hai năm sinh ra có thể xảy ra đi ra hải tử cũng không phải tệ ạ dị bọn họ đi dịch thân nhất thời kịp phản ứng tâm lý không khỏi một hồi buồn cười nhưng là hắn tiếp nhận trịa r ổ bà bà đưa cho hắn hồ sơ tư liệu lúc sau khi cũng là t h ầ m than một tiếng xem ra dạ xạ ba đứa hải tử quả nhiên là di truyền hắn cái này làm cha gen a coi như thời gian ngừng không đúng coi như dạ xạ lao bà bất đồng sanh ra ba cái tên thế mà còn là cùng ta trong trí nhớ tệ ạ gì bọn họ giống nhau như đúc dịch t h â n nhìn trong tay hắn ba đứa hải tử chiếu cùng tên của bọn họ cũng có chút hết t r ô nói rồi không chỉ có cùng hắn trong trí nhớ tam tỷ đệ bề ngoài giống nhau ngay cả tên đều giống nhau cũng chính là gạ ạ dạ tuổi tác so với hắn trong trí nhớ chính là cái kia gạ ạ dạ thời gian lớn hơn một hai tuổi mà thôi dịch t h â n ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ làm thay mặt bà bà hỏi cầu thả cầu vô tốt